Khi tôi trượt thức, thì cả đoàn người đi du kích hồi hôm vẫn chưa về. Ánh sáng đã rõ mặt người, ngủ vẫn chưa đẩy giấc. Tôi kéo chăn chùm lên mặt định bụng bù lại những giờ thức gác tối hôm qua. Nhưng hình dáng người bạn nhỏ hiện ra quấy rối không cho giấc ngủ tiếp tục. Cả tiếng thằng Pháp đọc kinh lâm dâm ở bên kia buồng cũng lọt đến tay tôi. Bây giờ thì bạn tôi và bác Phiêu chắc là sắp về, phải đi đón họ một chút. Tôi ngồi dậy, mấy người anh em đang ngủ say. Mũi thằng Giáp cọ vào tay thằng Lục Và cả hai đang thi nhau kéo bể Thằng Lượng đang ôm lấy ông Liễu kéo xe Hôm nay không hiểu sao thằng Linh mặt dỗ lại không ngủ với hắn Mà nằm ở buồng bên kia Thằng Lượng và thằng Tý đều là học sinh con nhà giàu Nhà thằng Lượng buôn công ty có cửa hiệu ở các tỉnh Nhà hắn lúc nào cũng đông Có chừng hai chục miệng ăn là thường Thằng Tý là con ông chủ nhà xuất bản Nguồn Sống Trước nhà có mấy chữ tên hiệu đắp nổi ở tường Chàng Lê Văn Sĩ xấu số hình như trước cũng đã vài lần ra vào cửa ấy. Cô Môn vốn có bà con xa với mẹ thằng tí nên từ nhỏ đã được gửi ra nhà này ở nhờ, vừa đỡ đần mẹ hắn trong việc bếp núc vừa cắp sách đến trường kiếm thêm giam ba chữ. Không hiểu tâm tình của hai thằng ấy có ăn nhịp với anh em chúng tôi không, nhưng những vắt cơm và thức ăn mà chúng nó ngốn giờ đây nếu hồi còn ở phố thì chỉ đáng đổ cho lợn thôi. Mấy ngày đầu cô môn phải lấy làm lạ là hai ông công tử ấy mà cũng chịu được cái cảnh sinh hoạt cực khổ và bê tha như chúng tôi. Chưa chi đã nghe tiếng đàn gãy đâu về bên buồng tiểu đội Lê Bình. Điệu nhạc nhớ chính khu và lúc sáng sớm có hơi lê thê một tí. Chúng nó đi đánh thì chớ, con ở nhà thì chơi đàn suốt ngày đêm, đạn giặc nổ mấy cũng mặc. Giá thử trong trại này chỉ có một mình chúng nó, có lẽ chúng nó sẽ đưa đàn ra trước cổng vừa đứng gác vừa gảy luôn thể. Đã có tiếng xì si sao ở ngoài chỗ máy nước. Chắc người ta đã hội họp ở đấy khá đông vì cái máy bơm không thấy nghỉ. Tôi nhét chân vào đôi dép con hổ. cử chỉ thường lệ của tôi là với lấy khẩu súng khi vừa đặt chân xuống đất. Hôm nay chỉ có anh chàng Nga lạ mặt trên bàn. Thầy kệ, khoác nó lên vai cho quen tay. Tôi chạy ra phía sau. Người ngồi phóng ế nhanh nhàn ở mạng trường bay. Nếu quân địch mà thoạt thấy cái cảnh này chắc chúng nó phải hoảng. Tưởng đâu quân ta sắp xung phong chúng nó. Thật là một đoàn quân tàu ô, chúng tôi đã làm cho mấy cái nhà xí, mấy cái đường hầm và mấy cái nhà bếp vô chủ ở đằng sau không còn lấy một chỗ đặt chân. Bây giờ thì mặc sức giải ra khắp mặt đất, việc vệ sinh bất thành vấn đề lúc này. Ngày hôm kia tôi tìm được một cái buồng xếp để cụi ở mấy gian nhà lẻ loi đằng sau, chưa ai để chân tới, đi rất tĩnh mịch và sạch sẽ. Tôi đã đóng cửa cái buồng đó thật chặt và giữ bí mật làm nhà xí riêng. Tôi đã dùng được đến 3 lần và lần nào cũng bốc cát lấp lại. Tôi có ý chọn lúc người ta không có mặt để mở cửa và định tâm chỉ chia sẻ cho thằng Giáp cái khoái lạc ấy thôi. Hôm qua tôi không đến đây, nhưng buổi sáng hôm nay khi mó đến cánh cửa mới biết là biến cố đã xảy ra. Quả nhiên nơi ăn mảnh này của tôi đã bị tiết lộ. Tôi phải chạy vội ra vườn vì có đến vài chục người đã để dấu vết lại đó rồi. Xong việc, tôi tiến ra phía cổng. kia họ đã về. Những cái đầu cúi nhấp nhộm trên con đường cái chảy dài trước mặt, con đường nổi cao lên giữa đám ruộng như đường đê, nom hệt như mấy bác phó săn người nào người nấy đều phờ phạc vì mất ngủ. Hôm qua trong khi họ về du kích mạn nhà Diêm thì một tốt giặc ở Kim Liên tiến đến khoảng cầu đã bị ta phá hỏng, bắn móc chê, loạn xạ vào căn cứ của chúng tôi. Những anh em canh gác ở phía ấy, nấp trong hố mà vẫn nảy bật cả người lên, khuya lắm mới ngừng tiếng súng. Nhìn trõm mắt vẫn không thấy bác phiêu, thế là tiêu hy vọng, người ta về đủ cả. Chỉ một mình bác là ở lại, cả người bạn nhỏ của tôi. Thiệt hại cả đơn nẫn két thằng cha ấy nó nhằm cái giờ hạn của nó thì phải. Tự nhiên nhảy đựng lên đòi đi. Nhảy đựng lên đòi mượn khẩu súng của tôi cho kỳ được. Người về quốc đoàn cùng đi sát với bác ta lúc ở đường đê cho biết bác ta liều lĩnh quá, thân hình bé như chim chích mà lúc nào cũng muốn sông lên trước. Khi đã len vào được mấy ngôi nhà tại bà Triệu là bác ta lồi một mạch. Tôi đoán là nó đã theo giặc, anh vệ quốc nói. Lúc đầu thấy nó không giữ kỷ luật, tôi đã toan thu súng lại. Nhưng lúc đó cả đoàn đã lọt vào phố, cần phải giữ thật im lặng. Chỉ được một chốc là mất hút, thật tức vô cùng. Tôi buồn ruồn cả chân tay, không ngờ người bạn nhỏ của tôi lại đeo kết cục, bi đát đến thế. Tầm địa con người thế nào ít ai lường được, người trông rõ lành mà thì ra. Lại là tên phản bội Hắn bán đứng tổ quốc Đồng thời hắn giết luôn cả tôi Tôi tiếng người Thần sắc cái anh bị quyệt mất cả cơ nghiệp Có lẽ cũng như thần sắc của tôi lúc bấy giờ Tôi bước loạn trọng trở vào Xung quanh tôi người ta đang ca tụng chiến công lúc tối Kết quả khả quan Đạn và lụ đạn thi nhau tung vào các bóp địch Ở Bà Triệu Và ở Ô Cầu Dền Giặc cho xe tăng đến cứu viện Bắn ở Mỹ suốt sáng Chúng nó rót từng Rafal liên thanh Kẻ cũng giàu thật, tính ra phải đến hàng thúng đạn cho chúng dùng lúc đêm. Sa lách và bắp su, nhà thằng Bao ở cuối nhà Diêm hết sạch chả còn một cây. Mật cồng rồng cho lõ nó ăn. Năm nay có bao nhiêu vốn nó tung vào đấy cả, thật là số ăn mày Tao có vào được căn cứ cũ của chúng mình ở Bà Triệu. Mấy bộ trưởng kỷ và bộ salon đá cẩm thạch vẫn đang còn. Họ còn nói nhiều nữa, tôi nằm chán lại dậy. Tôi đi về phía cổng nhìn ra ngoài. Đạn giặc vẫn nổ. Thông qua cây xoan ở về phía Bạch Mai, vấp phải đạn của chúng, gãy mất một cành và toe vỏ, giết chết một chị tiếp tế đi hái bắp cải và su hào về, cách đấy mấy ngày cũng ở gần chỗ này, có một bà già mang sôi lạc và trả trứng vào bán cho chúng tôi đã bị chết bất ngờ vì đum đum của giặc. Trời hôm nay trong vắt, cảnh vật đàng xa chơi chọi chả có lấy một bóng động vật, vắng luôn cả gió. Người ta đang chỉ trò một chấm đỏ đỏ ở đằng phía cửa ô, như là một lá cờ đỏ sao vàng của ta treo lúc đêm, con bò bị giặc bắn chết hôm kia vẫn còn nằm vạ giữa đồng, sa lách ở Việt Nam học vẫn xanh mướt, duy trì không có lấy một cử động, tất cả cứ im lìm như cảnh vật chơi trong trong sách ngàn lẻ một đêm mà tôi đã được đọc. Người ta lại bàn tán về phiêu theo thằng hoạt, thì có lẽ hắn nhớ tiếc đời nô lệ bồi bếp cũ. Đó, các bạn có nhớ không? Hôm nọ nó không dám tước đồ đạc dưới mũi những thằng Tây. Chính là nó ôm ấp cái hy vọng có ngày trở về làm bồi cho chúng nó. Lúc ấy nếu tao mà là anh vệ quốc thì tao cho nó một phát. Ông Lục nối lời thằng Liễu. Kể thì nó cũng có cái biệt tài là giấu kỹ mấy con bài trong tay để đến khi hạ xuống ù, thiên hạ Minh ngã ngừa. Chỉ có lão hoa là nhếch mép cười nụ. Lão nói, Ồ, ai muốn đi thì cứ việc đi. Nhưng mà đi với giặc cũng chẳng phải là chuyện dễ. Thình lình móc chê địch ùn ồn, ồn lao tới, văng vẳng có tiếng phi cơ, tôi vẫn ngơ ngẩn không hiểu rằng các bạn hữu đang gọi tên mình. Thằng Thùy nó đang tiếc khẩu các pin. Này, gắn đeo mấy quả lũ đạn phục kích mà kiếm lấy một khẩu khác, mau lên kiểu nó bỏ bom thì toi cả lũ. Tao thì tao cho trận đánh hôm nay, mấy thằng lõ không đau, mà chỉ có thằng Thùy là đau hơn cả, đau hơn bị một quả móc chê nổ vào mặt. Nếu mày mà mà mà, mà bị Tây bắt được thì đừng có khai tên là trận Khắc Thủy hay không? Nó giờ cây uh, bán các bin ra Là mày hết chối Tôi không cười theo bọn chúng Tôi nhíu hai lông mày Mắt nhìn xuống đất Tuy tiếc khẩu súng Nhưng tôi vẫn không tin lời Chúng nó đoán là đúng Trong thầm tâm tôi Vẫn không cho là bác phiêu hàng giặc Tôi đoán phiêu đã bị tự thương Cái bộ dạng lù đù Có hàm răng cải mà ấy Lại trần vờn trong trí tôi Tự nhiên tôi cảm thấy thương cho phiêu Tôi nghĩ tới câu nói của lão hoa Đừng cho ngữ ấy Chơi dao mà đứt tay Nếu hắn cố tâm hàng giặc, từ nhà ra đi, thì con nắc nòm chọn súng ống mà làm gì? Xưa này Phiêu chỉ ao ước một khẩu súng để tự do sử dụng trong khi đi du kích. Nỗi thèm khát có lẽ đã làm hắn liều. Đầm máu mê, sông sáo, đến nỗi bỏ mạng, chẳng những không thấy lãi, lại mất luôn cả vốn. Tôi còn nhớ cái giọng dãy nảy của Phiêu khi được anh tiểu đội trưởng cắt làm tiếp tế. Nói khi không phải, xin anh cho tôi miễn. Tôi vào đội tự vệ có phải để la những việc bếp núc ấy đâu. Người ta bắn được, tôi cũng bắn được Người ta đánh giặc 10 Tôi hèn ra cũng đánh được một vai Chứ không có lép Thấy anh em đã chạy hết Tôi bước vội vào vơ lấy ba lô quảng vào vai Tôi nhấc túi đạn Đếm đi đến lại chỉ còn 30 viên Có lẽ đến phải biếu lão gì đó Ở tiểu đội bạn Vì lão ấy cũng sử dụng một khẩu các pin như tôi Nhưng khẩu của lão đã cũ mềm Tuy nhiên tôi cũng buộc túi đạn Vào thắt lưng và chạy xuống hầm nhà thương Tối và lạnh Đây là chỗ gửi tạm xác chết trước khi đưa ra nghĩa địa. Hỏi phải băng qua các buồng. Mùi ẩm mốc và rác bẩn tích lại lâu ngày khăm khảm sông lên. Chuột giúp trí tróe, những con chuột cống to lù lù, không thèm chạy, vảnh mấy cái dâu dài lên, dương đôi mắt thô, lỗ nhìn chúng tôi trước khi rúc dần vào những khoảng tối tăm hơn. Mặc. Cái sợ to đã áp mất cái sợ nhỏ. Người ta đạp lên cả nhấp nhúa để tránh bom và móc chê. Tiếng nổ mỗi lúc một dữ dội, mọi người nhìn nhau im lặng Có thể giặc đã tấn công đến sát vị trí Không khéo chúng nó ăn tết bằng cách cướp căn cứ của chúng tôi Phải xông ra để chuẩn bị đối phó Lời hô của anh Lộc đưa tất cả mọi người trở về với nhiệm vụ Chúng tôi hối hả bước lên bậc cấp xi măng ngoằn ngoèo theo lệnh chuyển Tất cả phải chia nhau mai phục gần hai bên cửa chính nhà thương Tôi thấy tôi chơi trọi Thứ vũ khí màu nhiệm của tôi chẳng còn như một con trâu vừa bị cưa mất hai sừng nhọn Tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn một đứa trẻ Nếu không có hai quả lũ đạn lùng lằng đằng sau lưng thì dễ thường thực chứ chẳng chơi. Tôi đã phải chạy đi nắp với mấy chị tiếp tế và cứu thương phía trường bay rồi kia. Khẩu súng Nga phải trả cho thằng Hân rồi còn gì nữa. Đạn giặc làm giữ lên từng hồi như cơn sốt xét, nắp sau lỗ tường nhìn về phía Kim Liên. Tôi thấy lũ giặc chạy qua chạy lại ngang đường sau cái ủ đất. Chú thích. Kim Liên. Nay là ngã tư giải phóng đại cổ Việt. Hết chú thích. Có cả đầm nữa. Chả hiểu chúng đang làm cái gì. Cái cầu bị phá đang nằm chơi trọng gách lên khỏi mặt đường cái. Tiếng đạn vun vút như tiếng pháo thăng thiên hôm Tết độc lập ở tháp rùa. Chờ trực đến phát ngán, chúng tôi rủ nhau đi dạo một vòng quanh nhà thương, khẩu 13 ly 2 đặt ở góc tường, chỉa miệng về phía giặc, làm cho chúng tôi vững tâm. Trời, những viên đạn, từ khi cha sinh mẹ đẻ bây giờ mới thấy. Tưởng tượng một viên đạn ấy mà khạc vào một cái xe tăng, trong có mấy thằng giặc ngồi thì thật khoái. Cả bọn đứng nối đuôi nhau lần lượt cưỡi lên nhìn cái thức ngắm. Thằng Pháp sướng mê tơi, chỉ biết le lưỡi lắc đầu. Giá lúc còn ở khu phố mà được một khẩu thế này thì chúng tôi thà chết chứ một bước cũng không chịu rời. Đã đến bữa ăn trưa, tạm yên. Ai nấy lục đục trở về buồn mình, vừa khuấy khỏa được chút ít thì bây giờ lại nhớ tới người bạn nhỏ. Tôi cứ thỉnh thoảng ngó ngoái ra cửa. Trong một ngàn phần thất vọng, vẫn còn nuôi hy vọng một phần. Tự nhiên tôi nhớ tới chị chắt ránh ở quê tôi. Chồng chị ra khơi bị mất tích không biết từ năm nào. Thế mà khi ai hỏi đến, khuôn mặt thẫn thờ ấy vẫn ánh lên một tia sáng kín đáo. Chị vẫn đáp thản nhiên là một ngày kia chồng chị sẽ về. Ngoài kia, vẫn vắng chơ vắng trọi giữa một bầu trời sáng tươi. Trời này lại được nghỉ ngày Chủ nhật đầu năm mà đi dạo chơi quanh bờ hồ thì thú biết mấy. Tết âm lịch năm ngoái, những dòng người lũ lượt áo quần đủ mọi màu sắc Cứ men các luống hoa mà đi không biết bao nhiêu vòng quanh hồ rồi mà vẫn không chán. Bên kia cầu Thê húc, đền Ngọc Sơn nằm nghiêng, nghiêng giữa những lùm duối rậm. Ẩn sau một cây đa to và mấy cây nhỏi, cây xanh, cây gạo cao lớn, cứ như một chú ếch ộp đang ngồi chõm chõm trên một mồ đất kín đáo, vài hẻ có tiếng động là nhoi mình dũng mặt nước hồ. Mùi hương khói quyện theo tiếng chuông khánh từ trong đền đưa ra. Càng thu hút khách du xuân băng qua những chiếc hầm phòng thủ còn sót lại từ hồi đề phòng máy bay Mỹ ném bom quân đội Nhật. Lên chân nhau nượm lượp vào đền để sóc thẻ. Những hàng liễu dù quanh hồ chắc bây giờ đạn đã làm cho tươi tả. Không biết tháp rùa và tháp bút có tránh khỏi sứt mẻ siêu vẹo gì hay không. Lại có tiếng máy bay và tiếng bom đâu về mạng Gia Lâm. Thằng Mùi gọi chúng tôi ra nhìn vệt khói thẳng đừ đăng tít. Tàu bay tỏa ra. Tiếng bom nổ dầm dập. Tức tối như dao khía ruột, tại sao đêm hỏa công, cái đêm những con trâu cảm tử sông vào trường bay ra lâm lại không diệt cho hết lũ diệu hâu sắt, mọi dợ kia đi? Chú thích. Trận đánh hỏa công này được tổ chức vào những ngày đầu kháng chiến toàn quốc, dư luận nói có dùng Châu nhưng theo một số người, trên thực tế đã không dùng. Hết chú thích. Tôi cố lắng tai để cố kiếm lên một tiếng dục dục của cao xạ. Không có. Hồi xưa nếu phi cơ Anh-Mỹ bay như thế này thì cao xạ Nhật đã tỏa lên trời biết bao nhiêu là khói đen. Thôi thế là lũ giặc tha hồ làm mưa làm gió. Mấy chiếc thanh niên cứ lượn quanh vài nhà đạn. Nào, súng ống đâu cả ta? Sao không bắn văng lên trời một ít phát? Tôi sờ vào cái hông chơi trọi, không gì buồn bằng một người lính để mất vũ khí. Tôi có cảm giác là quân đội đóng ở nhà thương cống vọng này sẽ thua to nếu không có người bạn nhỏ của tôi. Có trời mới hiểu nổi tâm sự của tôi lúc này. Mất cả sức lực, mất cả can đảm, lại mất luôn cả tin tưởng. Mất hết, tôi còn muốn khóc nữa kia đấy. Bữa cơm trưa thật chả ngon một tí nào, nghẹn nghẹn ở cổ họng, tôi đâm ghen với những thằng vừa đeo súng vừa chấm những lát cơm vắt vào gói muối vừng. Cái khô mồn lon ton có hai quả lụ đạn Mỹ đeo tọn ten bên hông do ban chỉ huy mới biếu. Cái thằng tí con háo đói mỗi khi dùng đũa sới rau xào trong bát lên để kiếm chút tóc mỡ người ta vẫn thấy kẻ kẻ cái sắc sau lưng và súng lục, rau găm nằm đối diện hai bên sườn. Lâu rồi cũng chả biết là mình đã gắt với những ai nữa tất cả đối với tôi đều vô vị. Phiêu đã về. Trời ơi! Phiêu đã về. Có cả người bạn nhỏ nữa. Sướng hết chỗ nói. Tất cả đều đoán sai bết. Tôi chẳng đợi cho Phiêu vào buồn. Lấn cái bọn đang vây quanh bác ta Đỡ người bạn nhỏ ở trên vai phiêu xuống Tôi đưa bạn tôi vào trước ánh lửa Mặt bạn tôi không giấu được sự mệt mỏi Khắp người vẫn bình thường Duy chỉ cái bán súng và chỗ che cò là có vấy bùn Hình như cái lão phiêu hành hạ bạn tôi giữ lắm thì phải Nó bắt bạn tôi phải băng qua những chỗ bùn lầy Những ao hồ ở đâu đâu Phải rồi, có một cánh bèo hoa dâu còn dính nhở quay, Mà quả là quay ướt Chết thật, tôi đếm lại đạn Thiếu mất bảy viên Anh ơi, chúng tôi đã sổ đạn vào giặc. Ôi tưởng chết cả còn đâu. Chúng tôi lội tùm xuống ao, muốn chết đuối. Giặc nó đuổi sát nút anh ạ. Những cây bèo kinh tẩm nó bám lấy tôi như những con đĩa. May mà ông ấy cứ nâng tôi lên, không thì đừng hòng làm việc. Tôi không đợi người bạn nhỏ của tôi kể hết. Đưa ngay lên vai, kẹp bạn tôi vào ống tay trước áo ấm. Tôi đi theo cái bọn đang vây lấy Bắc phiêu rợt rạt và dìu bác ấy vào bếp lửa để xoa bóp. Thằng giáp bắt bác phải cởi hết quần áo và đưa áo quần của hắn cho bác ấy mặc. Trông phiêu lụi đi như con cá quả bị mấy sống dao vào đầu. Bác ta nằm thở ra mặc kệ anh em nghiêng đông lật tây thế nào tùy ý. Bây giờ dễ cù vào nách hắn cũng không buồn. Nếu căn cứ cống vọng còn phải đi một vài cây số nữa thì bác ta cầm như là chết dọc đường. Bác ta nói thế đấy. Một ngày đằng đẳng đứng long khom dưới ao buồn phiêu tưởng phải buông xuôi hai tay mặc cho bèo Nhật Bản khâm liệm mình luôn Cả đêm hôm ấy bác ta vào đến quá nhà máy riêng bác ta đã nhìn thấy bức tường hồi của căn lầu ông Ba Lợi đầu góc Bụi Quang Trinh Có những cái hay hay là lạ, lạ hấp dẫn chàng đầu bếp ấy cũng như mùi thơm của đồ xào rán do gã nấu đã thu hút khách đi đường vào tiệm ăn ngày xưa Thế là bác ta lẹ chân phóng nhòi nhói và lạc đội ngũ của mình Trời, nếu lúc ấy bác ta biết phía sau lưng có mũi súng của bạn đồng đội ló ra trực bóp cỏ thì chắc là tá hỏa. Bây giờ đây người ta đang thăm hỏi xoa bóp dối giết cho cái thằng mà cách đây vài giờ người ta tưởng có thể giết ngoéo như một con chó. Bọn thằng Liễu và thằng Hoạt bấm vào tay tôi, dặn nhỏ. Này, đằng ấy nhớ dư kín hộ nhé Lúc sáng chúng tớ chót nói ẩu mấy câu, cũng phải nhỡ mồm thôi. Nếu nó mà biết thì... Đến nhà Nam Hương cởi hiệu của một tên chỉ điểm mà bữa trước chúng tôi đã đến một lần tịch thu đồ đạc thì bác ta dừng lại đón giặc những tá bút chì xanh đỏ cột lại như những bó, củi, tí hon tung tué khắp nơi lần tịch thu ấy chúng tôi chỉ lấy được mấy tạ đường và gạo chia nhau còn những đồ vật khác bây giờ đối với chúng tôi thật vô giá trị bác Phiu hôm nay sở soạn thế nào mà vớ được mấy hộp ngòi bút và năm cái máy bật lửa bỏ vào túi áo ít ra ông không tước được súng ống gì thì cũng kiếm thêm một Số tiền nhỏ để bù vào thức ăn nhạt nhẽo của tiểu đội ông. Ý của anh chàng đồ bếp muốn như thế. Cho nên trong cái ba lô ướt nhẹp có cả một mớ hàng xén lộn rộn như kim băng, dao nhíp, bút chì, hộp trầu, lại có cả những lọ đa dê năng cùng thuốc nhức đầu. Trong khi nhét lấy nhất để những chiến lợi phẩm vớ được vào bị, con mắt bác ta không quên nhìn ra phía sau, tất cả những cái chúng tôi vận từ trong nhà riêng ra để làm chướng ngại vật đều đã được giặc dọn sạch. Cái đêm đầu tiên nổ súng chính là đêm chúng tôi được lệnh xung phong chiếm lấy nhà máy diêm Giữa những tiếng đạn nổ, pháo nổ thì tiếng của chúng tôi gào lên làm cho những người non gan cũng có thể trở thành hùng hổ được. Chiến rất khỏe khoắn. Chả tốn lấy nửa viên đạn nhưng phải có cái gì chặn cứng ở đây không cho xe giặc tới cướp lại. Thế là mọi vật xung quanh đấy được mời ra làm chướng ngại vật. Đầu tiên là những viên ngói, viên gạch, những chàng đá tảng gan góc và lì lợm ra xung phong ngay. Những thanh sắt vừa trẻ vừa cứng gác cũng quả quyết xin cắm chân xuống đường để những kẻ khác dựa vào. Một cái xác si ô tô cũ cách đấy nằm gian phố lù lù tới dựa lưng vào mấy thanh sắt. Cái thân lở lấy quẻ quạt vô dụng của nó nay trở thành hữu ích. Trong nhà diêm tuôn ra còn nhiều. Gỗ đủ mọi kiểu. Mỏng có, dày có, máy không cần phân biệt tốt hay xấu. Thùng biết bao nhiêu loại hạng mà kể. Hằng tính dù dê đâu được mấy bác xe bò lẫn xe kéo tới dự. Trong đám sáu xe kéo, có hai chú xe nhà sang trọng, thằng tính thật đến khôi hài, nó bắt mỗi đứa phải đứng ở mỗi kiểu. Đứa nằm chẳng vó lên trời, đứa phải đánh đu trên một thanh sắt. Mời tất cả bà con ra hợp lực kháng chiến. Không biết tiếng ai thét lên như một lệnh truyền, những ông bà phong lưu bệ vệ nằm trong các gian nhà gần đó đang ngần ngại, có kẻ đang đa mang cả một chiêu đô đạc. Không, súng chết gì cũng phải ra cứu nước một tí. Dụ dự là chết Các ông già ba cả đâu Ra đi thôi Dương sập ban ghế tổ Ao ra đầy một góc phố Mấy lâu họ nằm yên một nơi không chịu nhích lấy một bước Con người họ láng xảy như mỡ Nhàn dỗi quá đi Bây giờ việc làm của họ mới có ý nghĩa Cái đám sang cả phong lưu kia Đã họp mặt ở đường cái Thì những bọn lừng trừng đều xuất hiện cả Chậu, thùng, tô nô, chùm, vại, cánh cửa, ván Nhiều lắm, không thể kể xiết Chúng nó công kênh nhau, chúng nó kề vai nhau, gối đầu vào nhau, cõng nhau, tựa lưng nhau. Chúng ta thì thách tất cả lũ xe cộ chúng mày. Tiếng của chúng nó vang lên, và bức chướng ngại lập thành. Chưa hết đâu, còn có những cây phượng, cây xấu, hy sinh nằm vật xuống đường. Các cọc điện cũng gặp mình lại, nhất định không cho giặc bước qua. Bác Phiêu ngồi chờ mãi, tiếng đạn nổ ở cửa ô làm bác ta nóng ruột. Khi một chiếc xe gíp chạy qua, bác ta bắn luôn một sạc đạn, một thằng tay đen đứng vịn bên hông xe ngã lăn xuống đường cái, có cả một súng máy lăn theo, giặc chỉa súng bắn rất dữ dội làm bác ta phải thụt vào nấp sau nhà xí. Khi nhìn ra thì chúng nó đã cướp thay lên xe đi từ lúc nào. Hẩm thế chứ, bác ta nói. Lúc đó nếu tôi cứ vững tâm đứng một nơi bắn xả vào xe chúng nó không chạy thụt vào trong, thì có lẽ đã tước được vũ khí ở tay thằng da đen bỏ xác đó rồi. Thế mà bác vẫn cứ chưa chịu chạy về với đồng đội. Trong gió tối, bác đứng tiếc ngơ ngẩn. Cứ như người đi câu được con cá rất lớn vừa giật lên khỏi mặt nước, cá đã quẩy rơi mất. Cho đến khi tìm lại anh em thì họ rút hết từ bao giờ. Anh chàng ấy, bây giờ hồn vía mới lên mây, mặt tái nhợt, chân tay lóng ngóng không dám ra một mình. Cứ loanh quanh trong mấy gian nhà quen, quấy phố như gả mắc tóc, đạn địch nổ chí chát ở dọc đường đê. Tội nghiệp cho bác ca suốt một đêm thấp thởm, Hồ chui ra khỏi phố lại chạy trở vào, bọn giặc đốt cháy mấy cái nhà lá bấy lâu sống dừa theo dọc đê, làm phiêu không dám chạy liều, hoàng tờ mờ sáng có mấy thằng thổ phỉ làng vàng đi kiếm rau. Mũi súng của phiêu ló khỏi bụi trúc đào lia ra là một tên loạn trọng ngã. Hai tên kia quảng cả xa lách và bắp cải, cắm đầu chạy. Phiêu mấy lần toan bước tới để lấy súng, nhưng bóng người đã rõ mặt quá, tiếng ầm ầm mỗi lúc một gần, cả trước mặt lẫn sau lưng anh chàng nên phải nhảy y nguyên cả áo quần xuống một cái ao bèo và chỉ ló lên hai con mắt. Bác ta được nghe và thấy những tên Pháp, Việt Gian, Thổ Phỉ đi sụp xạo và chuyển các đồ đạc hàng phố lên xe điện. Tiếng chúng nói cười the thế, giày đinh dẫm lên sàn ván và cầu thang soảng xoạc, Thỉnh thoảng có một vài đứa chạy ra đằng sau nghe ngóng và đi tiểu, những lúc đó nếu chúng nó để ý đến những cây bèo thì phiêu chắc là rồi đời. Người ta ra thêm củi để sưởi cho Bác Phiêu. Hình như Bác ta dốc hết sức lực còn lại trong người để về đến căn cứ, mất ngủ, mệt, ngâm nước ao buốt như nước đá suốt một ngày mà không chết, kẻ cũng là phúc, thế mà hắn còn khe nước ao ấm mới chết chứ. Nhìn thấy đống áo quần của Bác ta rút ra, tôi cứ nhớ mãi lúc anh chàng mới gia nhập đội tử vệ. Bác ta mặc một cái áo the trùng ngoài, một áo dài trắng Đó là tất cả những đồ vải quý giá đưa từ Thái Bình lên. Trong cái gói của bác còn có một cái áo sa tanh, kết lụa xanh hơi sờn cổ tay, còn đề dành chưa dám mặc. Giá bác ấy không hà tiện, mặc những thứ ấy vào cũng không phải lúc. Nếu không có một dạo hồi còn trẻ cờ bạc phá ra, thì Phiêu làm gì đã biết Hà nội với cách nghề đầu bếp. Khi ra trận, bác ta bỏ mũi của hai thân áo dài vào lưng quần cho lùng thùng khoảng giữa ra ngoài như kiểu quần gôn. Đoạn bác ta kiếm nịt nhịt lại gọn gàng ra phết, thằng Liễu nhìn thấy các gói bạc vuông vuông nổi lăn trước bụng, đã khen bác ta lắm tiền. Bác ta không nói gì cả, nhưng có một bữa bác ta mở ra lục chứng minh thư, tôi mới biết chỉ có non nghìn bạc và một ít thư từ giấy má mà dày cộp đến như thế. Bác ta không có vũ khí gì khác hơn là một quản lũ đạn, sau này mới có, và hai chai dầu xăng ngâm kép như những lọ rượu ngâm rắn của mấy ông thầy Lang ở phố Hàng Bông Bác ta múa hai cái chai ấy lên rồi lòn vào mấy lỗ tường đục nối gót các anh em khác thương hại cho anh chàng là những vũ khí ấy chưa từng dùng được lần nào Thấy bác dãy lên đành đạch nhất định từ chối nhiệm vụ tiếp tế anh em lại cứ phải để cho mang chai xăng ngâm kép đi theo các đội viên xung phong Sau khi đi ăn vợi mấy bắt cháo đường nấu ngọt khắt của cô môn khiêu mấy tỉnh dần thì ra bác là người đi một phần cũng vì đói Mấy cây răng đen mọc trồng lên nhau làm cho nụ cười nở trên môi bác ta nhang nhác một cái mếu bác ta kể chuyện vừa trải qua với một vẻ thích thú cũng giống như lúc bác kể chuyện dọn một bữa tiệc cho ông Ích Hòa bác trổ tài đến nỗi suốt cả bàn tiệc đều tấm thắc khen ngợi khi tiệc tan có nhiều quý khách lại bắt tay mình tôi lại gần vỗ vào vai hỏi đùa bác thấy khẩu súng của tôi thế nào súng bắn sướng quá anh ạ phiêu trả lời Nếu có một người nào cùng anh ở lại với tôi lúc đó thì tôi quyết liều chạy ra tước khí giới thẳng thủ phỉ. Cách độ 30 thước chứ xa xôi gì. Thật là đen. Chà nước non gì cả. Rồi bác ta nói tiếp cho mọi người nghe. Các anh có biết khi nấp ở dưới ao bèo tôi nghĩ gì không? Tôi thấy người tôi có một sức nóng rất lạ. Cái lạnh nó cứ toan lấy vào người tôi. Nhưng cái nóng trong người tôi quyết chống lại. Nó làm cho nước xung quanh tôi cũng phải nóng dần, nóng dần. Thế mà rồi... Nhãn đi lúc nào, không còn cảm thấy buốt nữa thật, 38 tuổi đầu, tôi mới thấy lần này là một. Đêm nay chúng tôi lại đi, mục đích là quấy rối một bót giặc gần hồ bảy mẫu, tất cả súng ống và người chỉ là để hộ vệ một khẩu súng máy, vũ khí chủ yếu của chúng tôi đêm đó. Chúng tôi bám vào sườn đường đê như những con nhái bén bám vào bờ ruộng. Khẩu súng chủ lực nổ rất giòn, bọn rặc nấp sau những cái ủ đắp bằng bao cát và thùng gỗ đựng đất. Chúng chỉ nấp trong đó bắn ra, không dám ló mặt. Chúng tôi cũng không xông lên, chúng nó bắn trong 2 giờ liền, không thấy xe tăng chúng đến cứu viện. Chúng tôi phát hỏa trước tiên, nhưng sau đó chỉ thi thoảng là một mồi, khích cho chúng trả miếng. Thật cứ nhầm cuộc đấu khẩu giữa một anh lắm lời và một anh ít lời mà cả hai bên đều không bố nào nhìn được mặt nhau. Rút vào hồi 3 giờ rưỡi sáng, vô sự. Vừa về phòng ngủ được chừng 15 phút đã phải lồm cùm dậy, súng nổ gian tứ phía. Người ta báo giặc đến tấn công, chúng tôi ùa ra gác ở phần đất trung đội đã chia cho. Một bộ phận chan ra đồng, ra đường cái, nấp đón giặc, tiếng súng của giặc vẫn nổ đều. Chúng tôi tịnh không trả lời. Theo lệnh trên, một bộ phận chỉ được khai hỏa khi nào chạm trán với chúng, chờ mãi đến gần sáng, chỉ được cái mất ngủ. Giặc sổ súng lớn quấy rối lấy lệ chứ không dám bước ra khỏi căn cứ, nhiều thằng ngủ luôn ở bãi cỏ đến tật sáng mới vào buồng mình. Choáng mắt dậy thì một tin làm ai nấy ngạc nhiên, lão hoa thế mà đã đào ngủ, mấy ngày trước hắn có xuất tiền riêng, gửi cho chị tiếp tế mua về một miếng thịt bò lớn, xào tái cho anh em ăn đến ngấy cả người. Hoa lỉnh đi một mình vào tối hôm qua, sau khi ăn cơm xong không một ai biết. Hắn để lại khẩu vanh đơ, lông gíp và tất cả những chiến lợi phẩm thật là biến như ma, hắn đi làm cho tất cả anh em chúng tôi ngơ ngác. Chúng tôi nói chuyện về hắn rất nhiều, mỗi người nghĩ một cách, anh Lộc đoán có lẽ hoa lại trở vào Hà Nội là nơi hắn đã từng quen thuộc. Bác Liêu bên tiểu đội Minh Khai bảo hắn tìm về với cánh quen ở Hà Đông. Chỉ có một điều mà mọi người đều ngẩn mặt là chả một ai biết tung tích hoa ra thế nào cả. Quê quán ở đâu, con cái gia đình như thế nào. Cả cái ông cựu công an là hoạt cũng mù tịt nốt. Tôi thì cho là hoa sẽ len lòi vào đội quân tản cư, địa bàn hoạt động ấy thế mà dễ kiếm an giả phết. Tôi không cho là hoa trốn vào với giặc. Ý kiến của tôi được thằng Giáp nhất trí Thằng Hân cũng thế Hắn nói cái nghề du kích tuyến với Hoa ngày càng hãm lắm rồi Thằng Liễu lại có ý kiến khác Hắn chắc lão Hoa bực mình Về việc thằng Tý mất số tiền 300 bạc Hắn dẫn chứng việc đó cũng có lý Số là một buổi sáng cách đây không lâu Thằng Tý tỉnh dậy kêu mất 3 tờ giấy trăm Trong số 15 tờ Được ở ví Cất trong túi quần Quần đó ban đêm treo ở cọc giường Thằng Hoạt nhận việc Thằng Tý mất tiền Là đúng, vì nó từng thấy thằng tí ngồi đến 15 tờ giấy trăm. Vụ trộm hơi lạ là tại sao chỉ có 3 tờ mọc cánh bay đi, còn những tờ khác nằm lại. Tùy trong anh em không ai ngờ cho hoa cả, vì đêm ấy hoa ngủ với anh Lai ở phòng khác, như cái thành tích bất hảo xưa kia của hắn làm cho những mối ngờ thầm đổ xô vào một mình hắn. Mà hắn chừng như cũng không yên tâm về việc này. Hôm đó hắn không nói lời nào cả, chỉ chia ra mấy chục tờ giấy 20 đồng để phân bua với mọi người về tài sản của mình, và còn rút ra hai tờ gửi cho chị tiếp tế mua thịt. Cuối cùng anh Lộc chỉ còn biết an ủi thằng Tí, và dặn mọi người ai có tiền nong thì phải giữ. Đừng để xảy ra nữa mà mất nghĩa tình với nhau. Thằng Giáp hứa với thằng Tí, sẽ vì nó tìm cách có lại số tiền đó để hắn an tâm. Bây giờ đây hoa đi. Nhiều người coi như là đã nắm được thủ phạm vụ trộm, thằng Liễu nhân thể nhắc lại ý kiến ngày nọ của hắn nói. Hắn tách kịp là phải. Chim cú làm thế nào ở chung với gà được? Hồi từ nay chúng ta lại càng yên ổn để đánh giặc. Nhưng trong thâm tâm việc hoa đào ngũ, chúng tôi không thấy vui hơn, mặc dù cũng chẳng vì thế mà buồn. Nhìn lại những ngày vừa qua, hắn không là mất lòng một người nào, hắn chỉ có tật là hay đi đái đêm, nhiều khi nằm chung với hắn cũng bực cả mình. Có lần tôi đã vật hắn trên giường để chọc cho hắn đổ bạn lên, nhưng hắn chỉ cười hi hi mà không nói gì cả. Tôi không quên có những buổi tối nằm sấp trên giường bên cạnh ngọn đèn dầu, đọc quyền hồ chủ tịch. Trong những ngày ở Pháp, trong tập báo Cứu Quốc, nhà tược ở kho giấy nhà thằng Hoa tỏ ra chăm chú nghe và thường nhắc tôi đọc tiếp những buổi tôi quên khuấy. Mỗi khi thấy tôi đọc hơi nhỏ, hắn lại nghển đầu lên nói vọng tới. "Nào, đọc to lên cho anh em nằm đằng này cùng nghe với." Sau mấy buổi đọc, tôi gấp sách lại để anh em trao đổi với nhau về hoàn cảnh pháp phòng. Cụ chủ tịch bước chân ra đi dạo ấy, chính quyền ta mới thành lập chưa đầy 8 tháng. Thằng giặc hùng hổ vào giảo quyết Cụ đi để lại biết bao lo ngại cho đồng bào. Thấy anh em lao sao bản tán, hoa cũng thủng thẳng góc ý riêng của mình. Cụ hồ sang đàm phán với thằng Tây nào có khác đưa thân vào hang hổ. Ai chứ Tây thì tôi không lạ. Quần mắt xanh mũi lõ đó thì nghĩ cái gì cũng tinh vi, hóc hiểm. Dầu là dân anh chị đến mấy cũng phải kiêng Chúng có thể hại cụ được lắm. Chúng mà giờ mưu mẹo ra ở ngay bên nước chúng thì cứ gọi là là Thò tay trong bị chưa co nhọc nhàn gì Hoặc giả chúng cứ nhung nhàng giữa cụ lại Để nuốt xong thủ đô cái đã Thì cũng nó làm được gì nhau Ấy thế mà cụ lại về được Thật can đảm và tài tình Người như thế xứng đáng làm chủ tịch một nước buổi chiều hôm nay chúng tôi rủ nhau đi thăm các tiểu đội Ở những ngôi nhà khác trong nhà thương Thì ra bây giờ chúng tôi mới biết Có những tiểu đội ăn uống rất sang Chúng nó mua cả một lồng gà đưa về nuôi Ở bên thềm để ăn dần qua tiểu đội đến hơn một nửa có hẳn mỗi thằng một chiếc xe đạp. thì rút ra đây, bọn chúng chưa phải nếm một trận đạn tăng nào cả, nên mang theo được bao nhiêu là đồ đạc lình kính, chẳng bù với tiểu đội của chúng tôi, bớt hớ hất hải, coi như ra đi tay không. Ở chỗ phòng mổ, có mấy anh chàng đang nằm lên một chiếc ghế có bánh xe do ba bốn người khác đẩy. Chúng nó đẩy từ góc hiên này đến góc hiên kia để cười đùa với nhau, chiếc ghế mạ kèm chóc lở nhiều chỗ đã con mặt ở đây từ lâu từng có dịp đẩy bao nhiêu con người bệnh hiểm nghèo lên màn mổ chiến tranh như trăm nghìn lưỡi cày rạch ngang dọc xuống một ruộng khoai làm đảo lộn tanh bành mọi thứ cả cuộc đời vất vả vì người của một anh ghế mổ bị hắt hồi thờ ơ nằm chơ khớ lại giữa căn nhà trống để cho mấy thằng rồ r dựng mỡ tranhh nhau vít cổ đè đầu bánh xe kêu rú girít dưới mấy cái thân hình nặng có đến hàn tạ thượng cả lên hai bên bánhnh sắt thân anh ghế mổ lạc lõng này, Rõ là cái thân tội, dưới con mắt đám trẻ, hãnh tiến còn kẻ nào mà thèm biết đến những ngày vàng son oanh liệt một thời của anh. Cánh lính ta thì chạy lui chạy tới cười như nắc nẻ, nhìn vào không ai nghĩ là chúng đang đánh giặc.